Ký ức nửa đêm Chương 22 Ngôi nhà bờ biển của Constantine Demeris Cách Pyrus Ba dặm về hướng bắc Trên một khu đất rộng một ắc cơ Sát mét nước Demeris đến đó vào 7 giờ sáng Và đứng ngắm ngôi nhà bờ biển Khi ông tới Một người ông không nhận được ra là ai. Mở cửa. Xin chào, ông Demeris. Demeris đã trông thấy ngót chục cảnh sát ở bên trong nhà. Cái gì ở đây thế? Demeris hỏi. Tôi là Trung úy Cảnh sát Theophilus Tôi. Demeris đẩy hắn sang một bên và đi vào phòng khách. Thật là một cảnh hỗn độn Chắc chắn có một cuộc vật lộn khủng khiếp vừa xảy ra nơi đây Bàn ghế nhật lật nhào Một cái áo của Melina rớt trên sàn Bị xé rách nát Demeris nhặt lên và xem xét Vợ tôi đâu? Tôi định gặp cô ấy ở đây kia mà Viên Trung Ý Cảnh sát nói Bà ta không ở đây Chúng tôi khám xét nhà và niêm phong Rồi xuống cả bờ biển hình như ngôi nhà đã bị trộn Được Marlina đâu? Bà ta có gọi điện cho anh không? Bà ta có ở đây không? Vâng Chúng tôi cho rằng bà ta đang còn ở đây thưa ông Hắn cầm một đồng hồ đeo tay phụ nữ, mặt đá bị vỡ và kim đồng hồ dừng ở ba giờ. Đây là đồng hồ đeo tay của bà nha. Trông giống, trông cũng giống vậy. Mặt sau có khắc chữ. Tạm Melina, tình yêu của anh, Costa. Đúng nó rồi, đây là quà tặng sinh nhật. Thám tử Theophilo chỉ một số vết trên tấm thảm, đó là những vết máu. Anh nhặt con dao đang nằm ở sàn nhà lên, cẩn thận, không sợ cán. Lưỡi dao còn dính đầy máu. Ông đã nhìn thấy cái dao này lần nào chưa, thưa ông? Demaris liếc nhìn con dao. Không, có phải ông nói là bà ấy chết rồi không? Chắc. Có thể lắm thưa ông, chúng tôi thấy có những giọt máu trên cát dài ra mãi tận mép nước Trời ơi, Demarice nói May mắn quá cho chúng tôi, có mấy dấu tay rất rõ trên con dao Demarice ngồi xuống nặng nề, rồi các anh sẽ tìm được đứa nào làm Chúng tôi sẽ tra trong hồ sơ những vết vân tay Khắp nhà để có vân tay, chúng ta phải chọn ra nếu ông cho phép chúng tôi lấy vân tay ông. Ông Demeris, chúng tôi có thể loại ra những vân tay đó rất nhanh chóng. Demeris do dự. Vâng, được thôi. Viên đội đang ở ngoài kia sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Demeris đi ngang qua một cảnh sát. Mặc đồng phục có hộp lấy dấu tay Xin ngài lăn các ngón tay lên chỗ này thưa ngài Một lát sau, khi sau, ngài hiểu cho đây chỉ là thủ tục Tôi hiểu Thiếu ý Theophilus đưa cho Demeris một danh thiếp nhỏ Ông có biết gì về tấm danh thiếp này không, ông Demeris Demeris nhìn vào danh thiếp đề là Cơ quan thám tử Katalanos điều tra tư. Demeris trả lại tấm danh thiếp. Không, nó có nghĩa gì không? Tôi không biết chúng tôi sẽ cho điều tra. Đương nhiên, tôi muốn ông làm mọi việc ông có thể làm được để tìm ra kẻ nào có trách nhiệm Và cho tôi biết nếu ông có tin về vợ tôi Trung úy Therophilo los nhìn ông và gật đầu Ông đừng lo thưa ông, chúng tôi sẽ cố gắng Melina, cô gái tóc vàng, hấp dẫn vui tươi và sáng sủa Lúc đầu thật tuyệt vời và rồi nàng đã giết con trai nàng Vì vậy điều đó không thể quên được Chỉ còn cái chết Ngày hôm sau Khoảng trưa Có điện thoại công sân tin Demeris đang họp khi người thư ký vào báo Xin lỗi Ông Demeris Tôi đã nói với anh Tôi không muốn bị anh quấy rầy. Vâng Thương ngài Nhưng đây là thanh tra Lavanos đang ở đầu dây Ông ấy nói rất khẩn Ông cho phép tôi Nói lại với ông ấy là Thôi thôi, để tôi nói Demeris quay sang mọi người đang ngồi chung quanh bàn họ Xin lỗi, đợi cho một lát Thưa quý vị Ông nhắc ông nghe Demeris Một tiếng nói Đây là tránh án Lavanos Ông Demeris Chạm trung tâm đây Chúng tôi có một số thông tin Chúng tôi cho rằng đáng chú ý Tôi không rõ liệu ông có thể đến trụ sở cảnh sát ngay được không? Ông có tin về vợ tôi? Tốt hơn hết là không nên tham luận gì qua điện thoại. Xin ông vui lòng. Debris do dự dây lát. Tôi sẽ đi ngay đây. Ông đặt ống nghe xuống và quay về mọi người. Có việc khẩn. Xin quý vị sang phòng ăn và thảo luận đề nghị của tôi và tôi sẽ về nếu kịp để cùng ăn trưa. Có tiếng gì dầm? Nói chung là đồng ý. Năm phút sau, Demaritz đã trên đường đến trụ sở cảnh sát. Đã có gần chục người đang đợi ông ở phòng ủy viên cảnh sát. Demaritz nhận ra viên cảnh sát mà ông đã gặp ở ngôi nhà bờ biển. Đeo Ma là một người lùn mập, lông mày rậm và thấp, mặt tròn và đầy vẻ hoài nghi trong ánh mắt. Có việc gì thế? Demeris hỏi. Các ông có tin gì về vợ tôi không? Tránh thanh cha nói. Nói hoàn toàn thẳng thắn. Ông Demarise ạ. Chúng tôi đã kiểm tra một số chi tiết. Sự việc chúng tôi rất khó Tài quyết. Chúng tôi hy vọng ông có thể giúp chúng tôi Tôi e rằng rất ít khả năng tôi có thể làm được gì để giúp các ông Toàn bộ sự việc làm tôi choáng váng Ông đã có hẹn vợ ông ở ngôi nhà bãi biển khoảng 3 giờ chiều hôm qua Thì sao? Không Bà Demeris điện thoại cho tôi đề nghị gặp ở đó vào 7 giờ Công tố viên Dema nói nhẹ nhàng Bây giờ đó là điểm làm chúng tôi đau đầu Một người đầy tớ gái nhà ông nói với chúng tôi rằng Ông đã gọi điện cho vợ ông khoảng 2 giờ Và đề nghị bà đến ngôi nhà bãi biển một mình và đợi ông Demaris cao mày Nó lầm rồi Vợ tôi gọi cho tôi và đề nghị tôi gặp bà Ấy ở đó vào 7 giờ tối qua Tôi hiểu Vậy thì người đầy tớ gái nói sai Đương nhiên Ông có biết lý do tà vì sao vợ ông đã phải đề nghị ông đến ngôi nhà bãi biển không? Tôi cho rằng bà ấy muốn nói với tôi để không ly dị bà ấy nữa Ông đã bảo vợ ông, ông sắp ly dị bà Vâng Người đầy tớ nói Cô ta đã nghe lỏm được câu chuyện qua điện thoại Là bà Demeris nói với ông Bà sắp ly dị ông Tôi không chê trách gì những điều người, người đầy tớ nói Xin các ông nghe lời tôi về việc này Ông Demeris Ông có gửi phao bơi cá nhân trong ngôi nhà bờ biển không? Ông trái hỏi. Ở ngôi nhà bờ biển? Không. Tôi đã bỏ bơi ngoài biển từ nhiều năm trước. Tôi có thể bơi ở nhà trong thành phố. Tránh thanh tra, mở ngăn khéo bàn và lấy xa hai cái phao bơi cá nhân để trong túi nhựa. Đưa cho Demaritz xem. Đây có phải là cái phao của ông không, ông Damaris? Có thể là của tôi, tôi cho là như vậy Có những chữ đầu viết tóc tên ông mà Vâng, tôi nghĩ tôi nhận ra cái đó là của tôi Chúng tôi đã tìm thấy cái phao này sau cái tủ trong ngôi nhà bờ biển của ông Thế à? Chắc là bị quên ở đó đã lâu Vì sao? Cái phao đó còn ướt súng nước biển Chúng tôi đã phân tích và thấy rằng Đó cũng là một loại nước Ở trước ngôi nhà bờ biển của ông Cái phao đó có vết máu Trong buồn rất nóng Rồi có ai Có thể ai đó đã quặng nó vào Demeris nói như khẳng định Công tố viên đặc biệt nói, vì sao à, lại có người làm như vậy? Đó là điều làm cho chúng tôi không hiểu được ông Demarisa. Tránh thanh cha mở phong bì nhỏ trên bàn và lấy ra một cái quy áo. Một người của chúng tôi tìm thấy cái này dưới thảm ở nhà bãi biển. Ông có nhận ra cái đó Không. Không. Nó từ một vai áo của ông Chúng tôi đã sử dụng quyền vi phạm tự do Để cử một thám tử vào nhà ông Sáng nay kiểm tra tủ áo của ông Một trong cái áo của ông đã mất một cái khuy Sợi chỉ hoàn toàn phù hợp Và cái áo vừa lấy ở hiệu giặt là về một tuần trước đây Tôi không Ông Demeris, ông nói với vợ rằng ông muốn ly dị và bà đã cố nói để ông thôi không ly dị nữa Điều đó đúng Tránh thanh tra cầm một tấm danh thiếp mà người ta đã đưa cho Demarit xem ở ngôi nhà bãi biển hôm trước Một người của chúng tôi đã đến cơ quan thám tử Catalanos hôm nay Tôi đã nói với ông, tôi chưa bao giờ được nghe nói về họ Vợ ông đã thuê họ để bảo vệ bà ta Tin đó như một cú sốc Melina, bà ta bảo vệ bà ta vì cái gì? Vì ông Theo những người chủ cực của cơ quan này, vợ ông bị đe dọa Ông đã bảo bà ta nếu... Không chịu ông sẽ giết bà. Ông Catalanos đã hỏi bà vì sao bà không đến cơ quan cảnh sát để được bảo vệ. Bà nói việc này có tính cách riêng tư. Bà không muốn nhờ một công sở. Demarest đứng bật dậy. Tôi không đến đây để nghe những lời nói láo. Không có. Tránh thanh tra đến gần một ngăn kéo và lấy ra con dao có vết máu đã tìm thấy ở ngôi nhà bãi biển. Ông nói với viên sĩ quan ở ngôi nhà bãi biển là ông chưa bao giờ thấy trông uh, thấy con dao này cả. Đúng không? Đúng thế. Vân tay của ông lại có trên con dao. Demeris đang còn nhìn con dao. Vân tay? Vân tay của tôi hả? Thế nào có nhầm lẫn gì đây? Không thể thế được. Đầu óc ông quay cuồng Ông điểm qua các chính cứ Rất đầy đủ chống lại ông Người đầy tớ nói rằng Ông đã gọi ông Vợ ông vào lúc 2 giờ chiều Và bảo bà ấy đến ngôi nhà Bãi biển một mình Hai cái phao bơi cá nhân Có máu dính trên đó Một cái khuy áo Rớt ra từ cái áo phép tông của ông Một con dao với các vân tay Các ông có thấy không? Các ông là đồ ngốc hay sao á? Đây là một sự sắp đập. Ông la nên. Có người nào đó đã mang cái phao bơi ở ngôi nhà bãi biển, quyết tim máu lên cái phao và trên cả con dao và giật cái quy áo veston của tôi. Và vị công tư viện đặc biệt ngắt lời. Ông Demeris! Ông có thể giải thích vì sao lại có vân tay ông trên con dao này Tôi không biết Đợi một tí Vâng Tôi nhớ lại ngay đây Melanie bảo tôi Và cắt dây mở cái hộp cho cô ấy Đưa cho tôi Đó là lý do có vân tay tôi trên con dao ấy Tôi thấy Thế có cái gì trong cái hộp Tôi không biết Ông không biết trong hộp có cái gì hả Không Tôi chỉ cắt dây buộc vòng qua cái hộp Vợ tôi không hề mở cái hộp đó Thế ông có thể giải thích vết pháo trên thảm Hay trên cáp kéo dài xuống nước hay? Đó là điều đương nhiên Demaritz tấn công lại Việc mà Malena đã làm là cô tự cắt tay Rồi đi bộ về phía nước Để cho các ông nghĩ là tôi giết cô Cô ta còn cố gắng đổ vấy cho tôi vì tôi đã nói với cô ấy tôi sẽ ly dị cô. Đến bây giờ, cô ta đang còn trốn ở đâu đây? Đang cười vì cô ấy nghĩ các ông sắp bắt tôi. Malina còn sống như tôi còn sống. Công tố đặc biệt nói rất trịnh trào. Tôi mong rằng đó là sự thực thưa ông, chúng tôi kéo thi thể bà ấy từ mặt nước biển sáng nay, bà ấy bị đâm và dìm xuống nước. tôi đã đưa ông vào đối tượng bị bắt, ông Demarissa, vì việc giết vợ.